Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì sao? Em rất là khỏe. Dự án dèm cửa sổ, còn có vấn đề hôm đó đã hoàn thành xong hết rồi. Sau đó lại có một dự án mới đang bắt đầu bàn bạc. Cô mỉm cười chia sẻ chuyện phát sinh vào ngày hôm nay. Là dạng dự án gì? Anh quan tâm cất tiếng hỏi. thì đại khái là xây một ngôi nhà chừng 10 năm, lớn gần bàn nhà chúng ta. Muốn sửa sang lại bố cục, dự tính tiêu tốn cũng không ít. Nhưng lại không có không gian phát huy tốt. Hiện tại, chỉ chờ chủ nhà quyết định, muốn giao phòng ốc cho công ty chúng em thiết kế hay nữa không thôi. Nói đến công việc sở trường của mình yêu thích thì thì Tuấn Vi lại không nhịn được mà bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nghe như có vẻ rất tốt, hy vọng chủ nhà đó sẽ không khó khăn như ông chủ nhà phụ rèm cửa sổ kia. Cảm nhận được tâm tình của cô hương phấn, anh cũng cao hứng lây. Sẽ không đâu, chủ nhà là một nhà khoa học tiên tiến, mới ba mươi mấy tuổi, cảm giác rất là tôn trọng, cũng rất là chuyên nghiệp. Nói chuyện cũng rất là dễ nghe. Hồi tường tới quá trình xúc tiến ngày hôm nay thì Tuấn Vy cảm thấy thất tốt. Bà mấy mấy tuổi ư? Chẳng lẽ là còn độc thân sao? Bắt được trong điểm anh cố ý trầm giọng xuống. Khẩu khí của anh vì sao lại lại như vậy chứ? Vấn đề này hỏi cũng rất là kỳ quái nha. Cô nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường mà bật cười nói. Anh đang nghĩ đi đâu vậy hả? Bây giờ chúng ta không thể tự xuyên gặp mặt. Sắp tới có thể anh cũng tương đối không rành đến đi gặp em. Nhưng em không thể vì vậy mà đi ngoại tình đó nha Anh phòng ngừa chú đáo Rất có ý thức trong phòng tránh nguy cơ Định lực của em rất tốt Sẽ không dễ dàng thay lòng như vậy đâu Cảm nhận được sự để ý của anh Thì cô không khỏi mỉm cười Cho tới nay Đều là cô lo lắng anh có biết trường mực Có thể sẽ tham lam bị sự mới mẻ hấp dẫn Nhưng bây giờ nghe được anh lo lắng vì cô Cô liền cảm thấy rất là ngọt ngào Bởi vì điều này không thể nghi ngờ Đã chứng minh địa vị trong lòng cô Đối với anh không chỉ là trọng yếu bình thường Như vậy mới ngoan chứ Anh tán thường nói Nếu như giờ phút này cô đang ở bên cạnh anh Vậy thì nhất định anh sẽ thường cho cô một nụ hôn nhiệt tình Cô cấp tiếng cười dĩu Ở trong lòng lại vì lời nói cưng chiều này mà trở nên ngọt ngào Eo của em không sao chứ Anh nói sang chuyện khác Còn nhớ lúc vừa rồi cô đã bắt đầu kêu đau Anh nhắc nhở cô mới nghĩ tới Động động thân thể vẫn cảm thấy đau Cũng hơi là lạ Em nghĩ có thể phải đi cho bác sĩ xem một chút. Nếu như đau thì đừng cố gắng nhé. Cường Diễm quan tâm dặn dò. Biết cô rất rất là ngang bướm. Trừ khi bác đắc sĩ mới chịu đi gặp bác sĩ. Tôi đợi rồi. Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai trước khi đến công ty nhất định phải đi gặp bác sĩ trước. Có biết không hả? Em tuân lệnh. Cô bứng bình mà kéo dài âm cuối Vậy thì chúc em ngủ ngon. ăn hài lòng nhất môi nói lời từ Việt. Xuyên qua ống nghe. Tuấn Vy cho Cường Diễm một nụ hôn giá tạm biệt. Rồi sau đó mới mỉm cười mà cúp điện thoại Thời gian này bọn họ đại khái Đều duy trì hình thức liên lạc giống như là vậy Thẳng thắn mà nói Mặc dù mỗi ngày đều gọi điện thoại Nhưng so với trung đụng và tiếp xúc thân mật Vẫn còn kém một chút lớn Cho nên thỉnh thoảng Cô vẫn cảm thấy rất là cô đơn Bất quá suy nghĩ lại Anh cũng đang cô đơn đợi cô đó thôi Hướng chi Ngoài trừ sự thích ứng với thay đổi khi ở riêng Anh lại còn phải chiếu cố cha già Học tập quản lý công ty So với cô nhất định lại còn gian nan hơn rất nhiều Cũng vì vậy cho dù cô rất rất nhớ anh Thì cũng nhịn là không nói ra khỏi miệng Tránh gia tăng gánh nặng trong lòng của anh Cũng chỉ có chiếu cố mình thật tốt Không để anh lo lắng Mới thật sự là giúp anh Nhìn tấm gương cha của vùng Cương Diễm Khiến cho thì Tuấn Vy nhớ lại cha mẹ của mình Mặc dù thân thể của bọn họ Thực là cứng cáp Mỗi ngày đều đi đi lại lại Nhưng một khi đã lớn tuổi Thì cơ năng thân thể sẽ thái hóa, lúc nào đó sẽ xảy ra vấn đề cũng biết không chừng, cho nên yêu cầu kịp thời hiếu cũng cần phải có. Thời dịp được nghỉ phép mấy ngày, vùng Cứ Diễm lại đến chi nhánh của hãng ở trong nội địa thị sát Khi cô trở về các hùng một chuyến, thăm cha mẹ thì đã nhiều tháng không gặp. Còn đó, vì sao lại ốm tông tèo như vậy chứ? Có ăn cơm bình thường hay không hả? Trong vòng bếp mùi thơm bốn phía, mẹ Tuấn Vi vừa chặt cà luộc vừa nhắc đi nhắc lại. Dạ có ạ Đại khái là ký trời tương đối nóng Cho nên khẩu vị cũng không tốt lắm Thì Tuấn Vi ở bên cạnh xào rau thuận miệng mà trả lời Thật ra thì gầy đi và ký trời có cái nào có quan hệ chứ Cô là vì ốm tương tư Cho nên là không muốn ăn Dĩ nhiên là gầy đi một chút rồi Đã sao mùa thu mà Đại Bóc còn nắm không sao Mẹ thì Tuấn Vi cất lời chất vấn Lát nữa còn sẽ ăn nhiều thêm một chén Được chưa ạ Thì Tuấn Vi cười hi hì, hì lấy lòng của mẹ Mỗi bữa ăn ở nhà án nhiều hơn một ránn mẹ thì Tuấn vi trực tiếp mà ra lệnh lúc này Tuấn vi trời nàoo đã vào buổi tối thứ 6, định đã đến buổi chiều chủ nhật mới nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện